Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị trên kênh Chuyện đỉnh Soạn trong buổi tối hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với series về câu chuyện biệt đội báo thầy của tác giả Thiên Tường qua một uh, câu chuyện mới, câu chuyện thầy vầu đấm ma điên. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quay lại với làng phòng thân thương, thầy vầu đẹp trai và hai thằng ôn vật. Hôm ấy trời độ vừa vào xuân, tiết trời mát mẻ, không khí thoáng đẳng dễ chịu. Dân làng phòng vẫn đang sống trong êm đềm, kể từ khi thầy vầu giải thoát cho con mà nữ mặc váy đỏ. Có thể nói ngôi làng này là chốn thiên đường của đám ma quỷ, đám thầy tà chuyên gia tay dốc tầm hãm hại người khác. Cả năm chẳng mấy khi được yên bình, may mà còn có thầy vầu, nếu không thì dân làng chẳng biết sống sao. Trời vừa vào xuân cành lá tươi tốt Nhìn đẹp và thơm mộng lắm Không cảnh mà quanh năm Chẳng mấy khi biết được Thế nhưng sự tính lặng ấy bị xé toan Khi tiếng khóc của một đứa trẻ con mới trọng đời Từng tiếng khóc như đã báo hiệu Một sự quấy động Một con báo mới đã ra đời tiếng khóc văng liền Chẳng phải ở nơi nào khác Mà chính là ở nhà của thằng sụt Con thì sau 9 tháng 10 ngày mang thai Giờ đây đang hạ sinh Một bé trai khó khỉnh Nhìn đáng yêu vô cùng Hôm ấy có đông người đến nhà thằng sột lắm Đúng là dân làng sống tối lửa tắt đèn có nhau Chuyện lớn chuyện nhỏ đều tới để tiện bề giúp đỡ Dù lớn hay đầy nhỏ Và trong đó không thể thiếu thằng ôn bột Và ông thầy cũng đáng yêu Chính là lão vầu Chuyện hề trọng nên ai cũng hồi hộp Đứng bên ngoài mà ngay thằng ngu cùng lão vầu bồn chồn Lo lắng không yên được một chút Tất nhiên thằng sột là thằng nào núng nhất Thằng quỷ cứ đi đi lại lại, đoàn ngó vào bên trong nhà qua khen hở xem vợ đất đẻ chưa. Thằng bồn cũng không nhịn được mà làm theo, thì bị bạn của nó vả cho một cái vào mặt rồi chửi. Mày nhòm cái gì đây? Về nhà mà nhòm con Miên, bố tổ đấm chít cụ mày bây giờ. Một bị tăng cho một cái rõ đau thì ôm mặt, nó nhằn nhó nhìn sột. tức chẳng chịu được vì vô cứ bị đánh, nó liền bảo. Ô hay sao mày đánh tao? Ta xem con thị nó đẻ chứ thưa mà Sợt lại chửi cho một chàng. Ô hai cái thằng mất dậy. Vợ tao chứ vợ mày để hay sao mà mày ngó? Ngó lần nữa là coi chừng tao đó. Bọn đàm mưa đấm qua một bên. Đến bây giờ nó vẫn chưa hiểu lý do vì sao mình bị bạn đánh. Cả đám kinh đứng đó lò lắng mãi. Cho đến khi trong nhà cô tiếng khóc in ỏi của một đứa trẻ chào đời. Lập tức cửa nhà được mở ra. Một người phụ nữ tiến ra ngoài. Đó không ai khác chính là bà còn. Chưa đừng nhắc đến nhưng thật ra bà còn đã làm nghề đỡ đẹp từ lâu. Trong làng hãy có ai sinh con đều tìm tới bà. Bà đỡ cho ai thì người đó mẹ chọn con vuông, chẳng bao giờ có chuyện gì đau lòng xảy ra. Bà còn bước ra vui mừng nói với sột và mọi người. Đẻ rồi, là con trai, đáng yêu lắm. Sột vội trồm tới mặt đầy vui mừng nói với vợ của lão vầu. Đẻ rồi hả? Bà đẻ rồi hả? Chúc mừng bà nha Mấy lần đầu có con cho nên thằng mất dạy vui quá, ngáo mẹ nó luôn. Nó quay sang nói với lão vầu. Chúc mừng thầy nha, khi ba chừng này tuổi rồi còn đẻ được con trai, nhất thầy rồi đấy Ngay lập tức thằng ngu bị lão vải cho một cái in năm ngón tay vào má. Cái con mẹ thằng mất dạy, mày đang đá xéo tao đây hả? vào mày đẻ chứ có phải vợ tao đẻ đâu mà mày chúc mừng. Và chồng xem vợ con mày thế nào đi. Bị thân cho một cái muốn nghi ngờ nhân sinh. Giờ lúc này mới nhớ ra người đẻ là quân thị vợ mình. Nàng gánh đầu cười tươi rồi quay lừng lững chạy tốc vào bên trong. "Vợ ơi, vợ anh đẻ rồi hả? Con mở mắt chưa em?" Ở bên ngoài sân lão Vụ đứng đó vẻ mặt đầy tức tối, vì thằng quỷ sột chọc ngoáy. Nãy giờ lão vẫn chỉ nghĩ thằng ôn con đó cả mình, vì từng này tuổi chứ có con, đúng là khốn nạn, tình thầy trò chắc có bền lâu. Đứng hậm hờ lão lại nhìn cái liếc mắt của bà con. Lão còn thu mắt lại chẳng dám nhìn Miệng ú ứ bà còn chừng mắt một cái đi vào bên trong Trong nhà sồn đang ngồi trên giường nó nhìn vợ Xong quay qua nhìn đứa trẻ sư sinh Quấn trong cái mềm nhỏ để giữ ấm Chỉ để lộ ra mỗi cái mặt và được con mắt đang nhắm tịt Cái mũi bé bé cùng bóng môi nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng Sồn chắc còn đang vui lắm Vui tới mức không biết nói gì Cứng càng hỏng Đến lúc bà còn tiến vào vỗ vai của nó nó mới tỉnh táo Ô hai thì sao mày im du vậy Chồng thì phải hỏi han xem vợ con thiên hào chứ Suột gái đầu cười rồi nhìn vợ hỏi Con thì đang mệt Vẫn cố mở mắt nguyện miệng cười Chờ đời xem chồng của mình nói gì Kết quả thằng đàn đấy hỏi một câu Khiến cho cả đám đỏ mặt tía tai Vợ ơi thế con mình nó mở mắt chưa Hay là còn phải chờ vài tuần Con thì nghe xong thì tức lắm Nhưng mệt quá không chửi được Lão vổ với lời thằng bột Cùng với mấy người trong làng nghe thế như vậy Thì trời để quen thuộc Cái con mẹ cái thằng ngu Còn mày là người chứ có phải là chó đâu Mà mày hỏi là mở mắt là cái thằng mất dậy Vừa nói bà vừa dí Cái thằng này chạy một vòng cho bọn thức Sau lúc này mới nhận ra cái ngu của mình Cho nên nói muốn chảy cẩn nước mắt Ôi trời ơi tha cho con Con nhầm một chút thôi mà Mọi người đừng một phen cười ôm cả bụng Thằng bồn cười đã xong quay sang thì thầm hỏi lão vầu Ủa thầy ơi Thì con nít mới đè thì khi nào nó mở mắt hả thấy Lão vầu nghe xong tự vả vào, vào mặt của mình Vì cái thằng này còn ngu hơn cả cái thằng kia Xong lão không chửi mà quay qua thủ thị vào tai của bột Mày về mày hỏi cái con miên đó Nó trả lời cho Miên nó biết đó À dạ vâng Để lát nữa con về con hỏi vợ con thử coi Lão vầu ném con mắt để hãm tài nhìn bột Miệng nở một nụ cười nhắm nhở Và đúng như lão muốn Chiều đó cả nàng nghe thấy tiếng thần bột vừa chạy vừa ghét tha cho anh Anh không biết anh mới hỏi chứ Sao lại đánh anh vậy chứ Thầy ơi là thầy Sao thầy lại lừa con Thế khi bị con miên nó dí cho chạy khắp nhà thằng ngu mới hiểu ra là mình đã bị lão thầy lừa cho Thì cũng đã buồn Kỳ như vậy một đứa trẻ con đã được sinh ra Và đem đến một làn gió mới Nói xưa qua tiền lão vào ngày xưa đã nhìn ra, một hay là sồn đều có chút duyên với thế giới tâm linh, át hẳn con của chúng sinh ra cũng phải có. Đúng vậy kể từ khi con thị hạ sinh thằng con trai cho sột, ngôi làng đột nhiên yên bình hẳn lên, mà quỷ chẳng còn xuất hiện trong một thời gian dài, áng chừng phải hai năm. Hai năm sau khi chào đời, thằng bé bây giờ bước sang tuổi thứ hai, biết đi biết nói, biết chạy nô đùa, biết nghịch phá và biết báo cho phụ huynh của nó cuốn đốn vô cùng. Sờ lại sau một thời gian dài kể từ khi mái tóc củaụt bị lửa làm cháy cháy xém, kết quả là phải cạo trọc đầu, thế giờ đây nó đã dài ra trở lại. Âu cũng phải chau chút chăm bẫm giữ đắm thì mới có thể giữ được mái tóc này. Hôm ấy sau khi tóc dài, không còn chịu được nữa mà phải đi lên chợ, tìm tới cái tiệm cắt tóc quen thuộc của mình. Chẳng biết chủ tiệm đi đâu. Mà tiết tận hôm nay mới mở cửa trở lại. Xuân đã chờ đợi phải đến cả chục hôm. Bước vào trong quán nó liền hỏi. Ông chú ơi, đi đâu mà đến nay mới mở cửa lại vậy? Làm chờ mãi. À thì ta lên phố huyện. người ta tổ chức đào tạo thêm về mấy cái cắt tóc cho đám thợ. Ta cũng lên đó học hỏi hôm nay mới xong. Xuân gật gùa sau nó ngồi lên ghế. Cắt cho cháu như cũ nha. Ông chủ tiệm gật đầu xong này quay sang nhìn Đứa con trai của sột cũng đi theo nói Thầng cô lớn nhanh nhẹ Ngồi đó chào bố cắt tóc nha Thầng cô còn nghe vậy Thì cũng gật đầu Sau đó tiến lại trèo đi một cái ghế ngồi im Trên đùng đưa nhìn rất thoải mái Ở bên này ông chủ tiệm chuẩn bị xong Thì bất ngờ lấy trong hộp tủ Một cái thứ gì đó rất lạ Sột cho nhìn thấy bao giờ nó hỏi Cái gì vậy chú À cái này là cái tông đơ Cũng dùng để cắt tóc đấy cắt nhanh và sướng lắm, lên đông học hỏi xong người ta tặng cho mỗi người cái đem về. Sơn đầu nó vẫn chưa biết cái thứ đó dùng để làm gì. Tự nhiên không cẩn thận cắt tóc nó bật lên. Sơn hơi giật mình vì nghe tiếng ngủ ù phát ra. Nhìn nó khá và gọn, bên cạnh ông chủ tiệm vẫn nói: "Nghe cái âm thanh này có thích không? Cái này cắt sướng lắm, đưa tới đầu là cắt tóc tới đó, gọn gàng đều tâm chứ không có lởm chồm như mình cắt bằng tay." Nghe vậy thằng Xuân cũng chỉ gật gù Chứ cũng không nói gì thêm Đến lúc mà ông ta đặt cái máy đó vào đầu ngay sau đó thì tác dụng xuống Nghe rất mượt và thoải mái Khiến thằng này cũng khen lấy khen đề Ôi trời xứng thật đó Ông thợ cắt tóc mềm cười tắc ý Đằng cắt dở Ông ta lại cảm thấy bụng dạ khó chịu Nhăn mặt lại Tắt cái tầm đưa rồi nói với Xuân Mày ngồi chờ tao chút nha Tại đi vệ sinh cái Sáng ăn gì đau bụng quá Thằng sột ngồi trên ghế nhắm mắt Nó gật đầu Ông ta rời đi mọi thứ trở nên im lặng Ở bên này sột vẫn ngồi im nhắm mắt Cần buồn ngủ mau trống ập tới Làm cho thằng này mê man nửa tỉnh nửa mơ Để một lúc lại nghe tiếng cái máy kỳ diệu công chủ quán vang lên Rồi cảm giác tóc đang được cắt tới Lần đầu tiên được trải qua cái cảm giác này sột tỏ ra khoái chí lắm Những tiếng ỏ ỏ cứ vang lên Sột thấy cái máy cứ liên tục trượt trên đầu của mình Nó khen như được mùa Thiệt quá chú hả Thế này thì cả đời phải cắt ở đây mất Không nghe ông ta trả lời Giọt im lặng tiếp tục tận hưởng Mọi chuyện hết sức bình thường Cho đến khi nó nghe từ sông nhà Vàng lìn tiếng bước chân vào một giọng nói Khiệp thật à Ăn chung cái gì mà bụng dạ nó đau trái chịu nổi Nghe tầm giọng rất quen Nhưng thằng ruột lập tức mở mắt Mặt đần cả ra vì không hiểu tại sao Tiếng của chủ tiệm lại vang lên từ sau nhà. Chẳng phải ông ta còn đang cắt tóc cho mình hay sao? Chưa kịp hiểu điều gì khi nó ngoái mặt sang nhìn về hướng đó. Giáng người của ông thợ cắt tóc xuất hiện. Bước ra từ sau tấm vải tre. Người đàn ông nhìn sột rồi cười bảo Ôi chết, để mày chờ lâu thì mình tiếp tục nha. nói xong ông ta toàn bước tới tiếp tục cắt tóc thì nhừng cực lại liếc mắt nhìn về kẻ ở sau lưng. Sau đó quay về nhìn nó Xuân cũng nhìn ông chủ tiệm bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên. Vội giật cái đầu của mình ra khỏi ghế. Xuân từ từ quay lại xem nãy giờ. Ai là người cắt tóc cho mình. Sau lưng là thằng báo con mới 2 tuổi tẩy cầm tông đơ. Mặt đầy hồn nhiên vô số tội. Nhìn bố cười tươi như chưa có chuyện gì. Xuân ná hốc mồm miệng. Hóa ra thằng quỷ con lấy tông đơ. Là do ông chủ tiệm lúc nãy chạy vội quá không có cất kỹ. Nó bắt một cái ghế rồi chéo lên cắt tóc cho bố của mình. Ông thở cắt tóc u ớ chẳng biết làm gì. Thằng con sồn thì ôi thôi, nó cũng mừng tượng ra cái chuyện quỷ quái gì đã đến với mình. Sồn liếc con mắt dưỡng lên để nhìn mái tóc. Tất nhiên là không thích gì cả. Xong vội quay đầu nhìn vào trong gương. Quay đầu lại sồn thấy trong gương vẫn là một gương mặt hết sức yêu tú của mình. Thế nhưng trên quần đầu mà nó hết mực chầm bẫm suốt bao lâu, ra đây đồm chùm Có chỗ thóc còn dày, cái chỗ khác thì đã bóng lắng vì bị cạo chọc. Sau lưng thằng quý tử vẫn đứng im mà cười tươi Đoạn dư tay hướng cái tông đưa Còn đang kêu ỏ ỏ lên cao Chóm tóc trên đầu của bố Ngay sau đó là một cảnh tượng thẳng sột dí thằng con trời đánh của mình Chạy khắp chợ Vừa dí nó vừa chửi Mẹ cái thằng ôn con Mày đứng lại cho tao Thằng quý con vừa chạy vừa cười nắc nẻ Trên tay cầm tông đưa đưa lên Từ cắt tóc của mình Xuân thích như vậy thì vội túm nó lại Trời đất ơi con ơi là con Cái thằng quỷ này Kết quả cuối cùng thì ngày hôm ấy Con thị đang thổi lửa nấu cơm trong nhà Nghe được tiếng bước chân của hai bố con trở về Thì liền ngoái đầu ra rồi hỏi Về rồi đó hả Sao cắt tóc ở đâu mà lâu vậy Đang cầm cái mồi lửa trên tay Thì ngó ra thì hơi ôi Nó thấy quả đầu bóng loáng Một lớn một nhỏ đang đứng lù lù ở đó Mới nhìn nó còn tưởng là ma Hết hồn nên nắm luôn mùi lửa của một pin, miệng mới giờ hét lên để ẩm mỹ. Ôi dồi ôi, cái gì vậy hả? Mãi nó mới nhận ra đường trước mặt thằng sột, cùng với thằng con đáng yêu của mình, thì rút lên một cách đầy ẩm mỹ. Cái con mẹ thằng ôn vật này, mày đi cắt tóc tại sao lại cạo hết cả đầu thế kia? Đã thế cái thằng con của mày cũng không tha nữa. Xuân ú muốn giải thích, vì nó đâu có muốn thành ra như vậy đâu. Tất cả là do thằng oát con đứng ở bên dưới trên đâu phải là nó. Thế nhưng tỉnh ngay lý gian chẳng kịp nói gì. Con thì đã cầm cây củi diệt nó chạy vòng vòng chung quanh làng. Trong nhà thằng oát con vẫn đứng đó nhìn bố mẹ đuổi nhau. Miệng có nó cười hệnh hệnh. Đoán đưa bàn tay nhỏ thó cờ mình ra sau đít. Ôm lấy ngay quả mông bị bố nó tặng cho y lên. Chả biết thì diệt thằng sột tới đâu. Thế nhưng khi đã thấy dân làng túm năm tụm bầy ở nhà mình. Phía trước là một lần khói đen dày đặc. Sự tin lại hỏi bồn cũng đang ở đó. của mày làm cái gì mà tập trung ở đây đông vậy? Bồn quay sang nhìn thấy sột non điện nói. Trước hai vợ chồng mày đi đâu rồi mới về? À, tao với vợ đi có chút việc. Có chuyện gì vậy? Đám người đứng đông quá thành ra sột vật thị không biết chuyện gì phía trước. là thắc mắc. Xong thằng bột nhìn bạn và con thị bằng ánh mắt vô cùng mất dậy và hỏi đều. Này, tao hỏi nha. Mày có biết mày và mấy cái thằng ăn xin nó giống nhau ở chỗ nào không? Sột nhìn thị, thì cũng nhìn sột. Cả hai đều chả biết trả lời. Sột bây giờ liền bảo. Không, giống nhau ở chỗ nào hả mày? Là đều không có nhà đó mày hiểu không? Nghe xong vợ chồng của sột mới ngước lên. Nhìn lên màn khói đen nghi ngút. Cả hai như hiểu ra chuyện gì vội lao qua đám người. Miệng hét ỏm cả cụ tỏi. Trời đất ơi, chết tôi rồi nhà của tôi. Cả hai ra đến nơi thì trước mặt, một ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn để quen thuộc đã biến mất, theo vào đó là một màu đen ngòm. Lửa đã thắt, thàn đen nằm vương vãi, chờ chọi chẳng còn lại gì. Hóa ra lúc con thì ném cái mùi lửa qua một bên vì sợ, nó không thắt mà lại bén lửa vào tấm gỗ, rồi từ từ cháy lớn. Đến khi ngọn lửa bừng lên thì dân làng có sang để cứu nhưng cũng chẳng kịp. Xuân đô ớn hết ôm sòng cả làng, Mãi thì nó mới quay sang nhìn thằng quý tử đang đứng cùng bà còn ở phía xa. Kể ra thì cái sự này cũng là do thằng oát con đấy mà ra. Kết quả là nó bị bố quất cho tím đít. Mất thêm một ít thời gian thì ngôi nhà mới hoàn thành. Cũng là nhà gỗ đơn sơ mà thôi. Nhưng được cái nhìn rất mới đẹp hơn một chút. Xuân ra đầu nói với con trai. Nhà mới của chúng ta đó con có thích không? Dạ thích. mai bố làm nhà mới nữa nha. Sợt nghe thì muốn vả cho nó một cái Cũng may ngôi nhà cũ cháy tài sản thiệt hại không nhiều Có thể kiếm lại được với châm ngôn sống cuộc sột Còn thở là còn gỡ Hôm nay trời vừa mưa xong Bột không đi làm cho nên quan lại nhà đồng bọn để rủ đi nhậu Chưa vội đi thằng bột ngồi chơi với con trai của sột Bột cũng không ít lần bế thằng con cho sột Kể từ khi nó sinh ra Cho nên nay người thân nhau lắm Thằng lẹo cũng cười tiếu tít mỗi khi mà chơi với bột Hai chú cháu cứ ngồi nô đùa với nhau, buồn đột nhiên nghĩ ra gì đó rồi bảo. Bây giờ chú với Lẹo đấm nhau, xem ai đau hơn nha. Thằng Lẹo gật đầu miệng cười tươi. Giờ mình cứ chơi như thế này, oản tù tì xem ai đấm trước. Mỗi người một lượt, ai đau hơn thì người kia được đấm tiếp thế nha. Lẹo gật đầu, xong cả hai oản tù tì, một lần người thắng cho nên được đấm trước. Nó giả bộ xoay tay làm ra vẻ nguy hiểm rồi bảo. Có ta đây? Xong thằng ôn ấy cũng vào đấm vào mắt của thằng quỷ con. Tất nhiên là lực rất nhẹ, không làm cho nó đau. Thằng quỷ kia cũng biết diễn lắm. Nó kêu lên một tính trong miệng tỏ vẻ khá đau bột điền bảo. Đau chưa? Đến lượt lẹo đó. Lào gật đầu, miệng cười tươi đưa tay lên khởi động. Nó làm y nghệt như thằng bột vừa rồi. Bắt chước ý đúc không khác gì. Kể cả câu nói, coi ta đây? Bồn nhắm mắt rồi ngồi xuống thất thầm cho thằng lẹo dễ đấm. Miệng cười tươi. Thằng này nghĩ nó chỉ hai tuổi cho nên dùng hết sức cũng không thể làm nó đau. Thế nhưng không. Nó cười trên môi của nó thất thẳng. Trên ngày sau tiếng của thằng lẹo vang lên. Trên con mắt màu trống cảm nhận được cơn đau muốn chết đi sống lại. Chỉ thua con miền đấm mà thôi. Thằng lẹo thì tuổi còn nhỏ nên nó còn ngây thơ lắm. Cứ như vậy dồn hết lực mà đấm. Đấm như thể đối phương là kẻ thù không đội trời chung. Bột lúc bấy giờ rú lên một cách đầy đau đớn. Trời đất ơi! Chết tôi mất rồi trời ơi! Mặc cho thằng bột ôm lấy mắt mà kêu đau đớn. Ở bên này thằng con trời đánh của sột vẫn cười nắc nẻ tỏ vẻ ra rất vui. Nó nghĩ bột đang giỡn mà thôi. Còn thằng bột vừa bị đấm cho lật cả mặt. Phải cố lắm mới ngồi dậy được. Tại ôm lấy con mắt đầu điếng của mình miệng rú lên từng hồi. Mãi mới ngồi thẳng dậy được buồnn toàn trách thằng bé sao lại đấm mạnh như vậy mở tay còn cho mắt muốn bẩm tím mắt còn lại thì giống cả lệ mở ra bên này thằng lẻoghi ngay đến lời dặn vừa nãy ai đau hơn thì người kia được đấm tiếp thế buồn ngồi dậy ngay ngắn lẹo lao tới tay nắm chặt mặt nhắm thằng và con mắt còn lại cửa bột nó đến la lớn có ta đây buồn vừa mở mắt ra chưa kịp nói gì? Đã thấy nắm đấm của thằng lẹo bay thẳng vào con mắt còn này Kết quả là hai con mắt của bột thâm đen sau đó. Nhìn khốn nạn vô cùng. Xuân lúc này mới dọn dẹp xong một lượt trong nhà đi ra Thế hãy con mắt cậu bạn đen thui thì hỏi. Sao mắt thâm như là chó thui vậy? Bị vợ tán cho hả Một lắc đầu nhìn thằng oát con đang đứng cười ngây thư. Nói lầm bầm rồi bảo. Con của mày đấm tàu đó mà nó đấm đầu quá. Xuân bây giờ xị mặt. Vỡ vẩn chứ Thằng lẹo qua 2 tuổi lấy đâu ra sức đấm mày Xong nó cuối xuống rũ con Con nhờ Con làm sao mà đấm chú bột được như vậy chứ Đâu con thử đấm bố xem nào Sợt nhắm mắt ra chiều cho thằng quý tử Thử đấm vào mắt của mình Thằng oát con cũng không ngại từ chối Nó dồn hết sức đấm thẳng vào con mắt của bố Ôi đó rồi Sao đau vậy chứ Sợt ôm lấy mặt rú lên Nó cũng chẳng ngờ được thằng con của mình Đấm mạnh như vậy Cuối cùng thì hai thằng ôn vật dìu nhau qua nhà lão vầu. Không quên dẫn theo thằng quỷ nhỏ mất dậy. Hai thằng bước vào bên trong. Lão vầu ngạc nhiên khi thấy một thằng thì bầm cả hai con mắt đi gốc chúc. Một thằng thì một bên còn nguyên. Bên còn lại cũng đen thui. Lão bây giờ hỏi. Ồ thì chúng mày làm sao thế này? Và nó tấn cho hả? Hai thằng ôn con nhìn nhau ra chiều ám hiểu ánh mắt vô cùng đều. Chúng lập tức hiểu ý nhau quay sang thầy. Chỉ vào thằng lẹo rồi đáp Không Là do cái thằng quỷ nơi đó thầy Ờ vẫn Nó có hai tuổi đánh được ai Kết quả sau đó Thì chắc ai cũng biết Hai tin một mắt bầm không mở ra được Chỉ còn một Còn một tin thì hai mắt tì hí không thể mở lên Vì quá đau Cả ba ngồi nhậu với nhau Đầm mấy tức lắm nhưng cũng chẳng thể trả thù Cứ uống rượu nhìn thằng lẹo Cố gắng nút cục tức vào bên trong Đúng như người xưa có câu Hồ phụ sinh hồ tử, thằng bố nó đã báo thì thằng con mới báo lên mấy lần. Đúng là con hơn cha thì nhà có phúc, lớn hơn chút nữa chắc cây làng này cũng chẳng yên. Qua hai năm kể từ khi thằng Lẹo được sinh ra, ngôi làng phòng trở nên yên bình hẳn không có hồn ma bóng quấy ngay thầy tàn nào lộng hành nữa. Lá vỏ cũng đoán được chuyện này, là cứ nghĩ từ nay ngôi làng sẽ hoàn toàn bình yên, và khi thằng Lẹo lớn lên có thể nhận làm đệ tử vì nó có khả năng lớn hơn cả thằng Sột rất nhiều. Thế nhưng sự yên ổn ấy không được thêm quá đâu. Đêm hôm nọ, tại con đường dẫn vào nàng phòng, một người đàn ông lùi thủi bước vội trên con đường. Ông ta vừa đi vừa ngoái nhìn ra sau lưng, điều bộ là vô cùng sợ hãi. Lúc này mới vào khoảng 9 giờ tối, chẳng biết vì sao ông ta lại ở đây. Nhưng nhìn bộ dạng vội vã, vừa đi vừa ngoái lại nhìn ra sau lưng liên tục, như thế đang sợ hãi điều gì. Tiếng gió thổi dì rào càng khiến chúng ta sợ hãi, Trần liên tục đẩy nhanh, những tiếng bước chân soạt soạt vội vã vang lên. Trên con đường chỉ có bóng dáng của duy nhất người đàn ông này, nhưng chẳng hiểu sao tiếng chân ấy lại là của hai người. Đó còn lẽ chính là nguyên nhân khiến cho người đàn ông vô cùng sợ hãi. Ông ta cứ như vậy vội vã bước đi không dám dừng lại, mạnh thoát đầy mồ hôi vì liên tục nghe tiếng ấy đó đi sau lưng. Khi quay lại thì chẳng hề có ai cả. Trong bóng tối mập mờ vẫn chỉ là con đường vóng hoe. Chẳng có ai khác ngoài mình. Cậu bước đi thật nhanh để thoát khỏi nỗi sợ. Xong ông ta dừng lại khi thấy cổng của một ngôi làng. Hoa nhìn lên ánh sáng vừa đủ để chúng ta đọc được hai chữ khá lớn. bên trên tấm bảng nằm bằng gỗ. Làng phòng. Hoa nhìn sang một bên thêm lần nữa. Người đàn ông quyết định đi vào trong ngôi làng ấy xin tái thức một đêm. Hôm sau sẽ đi tiếp Nhưng nào ngờ trong khoảnh khắc cả hai người còn đứng im Hai tài lại nghe thấy những tiếng chân ai đó vang lên Và áp sát tới vị trí của mình qua khi phải Ông ta ướn lại ngoái đầu nhìn lại Phi chân không có quá nhiều ánh sáng Nhưng vẫn đủ để thấy có một bóng người thất thiểu bước tới Ông để kết tiếng hỏi Ai vậy? Người kia không trả lời Chỉ một mừng bước tới Vô cùng nhanh Và chỉ trong tích tắc đứng ngay trước mặt của người đàn ông Khi động tạc kinh hãi nhũng cả tay chân Mắt mở trừng trừng mồm há lớn Rồi đôi mắt trộn ngược cá lên không còn tỉnh táo thêm được giây phút nào nữa Ngày sau đó người đàn ông loạn trọn chân đi không vững bước vào trong nàng phòng cả người lừa đưa ánh mắt đánh ngay dài Miệng lầm bầm nói đi nói dài Cho tôi ăn cơm, cho tôi ăn cơm Nét xong ông ta lại cười Một đều cười khúc khích xong rồi lại khóc. Cộng trong đêm mấy bột và sụn cùng với lão vầu. Sau một phen nhậu nhẹt say xưa. Thì tìm tới buồng chuối của nhà bà Nam lẻo Chẳng là hôm trước bột qua đây xin một ít muối do con miên thân với bà này lắm. Một trong lúc chờ đợi lại thấy nhà bà này có buồng chuối sắp chín. Giờ đến hôm nay là có thể ăn được rồi. Và thế là đám hoa quả tặc nào có buông tha cho cái buồng chuối ấy. Ba tên à không. Bốn tiền mới đúng, vì có cả thằng lẹo quý tử của sột. Thật ra thì cũng chẳng muốn đưa nó đi theo. Thế nhưng lẹo dọa sẽ mách mẹ, cho nên bà tiền đành phải cắn răng dẫn theo. Nhà bà năm lẹo không có hàng rào, nên cả bốn dễ dàng tiếp cận với mấy cây chuối bên hông nhà, gần cái nhà bếp. Đúng như bột nói, ở đó có một buồng chuối lớn, chặt ra phải tới cả hơn chục nài chứ chẳng ít. Bà tiền đứng nuốt nước bọt đựng ực, Không chờ gì thêm, Mà ngó nghiêng chung quanh, buồn và sột tín lại, Trước khi đi sột còn cuối xuống, Rồi cân dặn con, Dòng của đó thì thầm bảo, Lẹo ngoan nha, Đứng im ở đây chờ một lát, Ở lát bố cho chuối về mà ăn, Lẹo ngoan lắm, Nghe bố dặn thì nó gần đầu đáp một câu rõ to, Con biết rồi, Bà tin hoàng hồn bịt cái miệng của thằng quỷ con này, Xuyết nữa thì chết giờ, tất cả đứng im cảnh giác, Không thấy bà nằm lẻo ra kiểm tra thì thở vào Sau đó trở lại với mục đích chính của mình Hai thằng nhìn thầy cật đầu Xong lăm lăm tiến sắt buồng chuối Tên nơi thằng bột cầm dao nói thầm với sột Mày đỡ đằng dưới nha để tao chặt đây Sột gật đầu ra hiệu Thằng bột lập tức vung dao chặt một cái ngang Cầm buồng chuối Nó đứt ngay lập tức Buồng chuối rất nặng Nặng hơn sột nghĩ rất nhiều Cho nên trong một giây bất cẩn Nó không giữ được buồng chuối Ngược lại còn bị sức nặng kéo theo rồi ngã vật xuống cắm cả mặt. Đèn đổi thế nào ngay tại vị trí sụn cắm mặt xuống. Có con quỷ chó nào chạy sang đây mà ỉa bột bãi. Kết quả thẳng mất giấy cắm thẳng mặt vào bãi cứt chó. thối chẳng chịu được. Sụn trong lúc hoàng vẫn chưa biết mình bị làm sao vội vàng đứng dậy. Đã lấy buồng chuối cùng bột chạy đi. Tại chỗ lao vào vội nói. mau chạy thôi thầy ơi. Cả bị phát hiện. Nào ngờ lão cũng tập trung nhìn hành động của hai thằng Chẳng để ý gì thằng lẹo đã biến đi đâu mất Cả bà chạy được một đoạn Thì thằng sốt với một cái buồn chuối Chạy trước Đột nhiên cựng lại Khiến cả thằng bột phía sau mất đà Chặt cả tay khỏi buồn chuối nào về phía trước Thằng sốt ngoái mặt lại nhìn cũng là lúc bột lao tới Hai thằng đập mặt vào nhau Rồi bật ngược lại Ngã nhào xuống đất Bột nhằn nhó kêu đau Còn mẹ cái thằng chó mày làm cho gì đấy Hỏi xong chẳng đợi cho bạn trả lời Bồ đít hàng người thứ gì đó Dường như nó người thích được một mùi thùm thùm Trên mặt dính với thứ gì đó bày nhảy một đưa tay chút vào nó rồi đưa lên mũi ngồi Trời đất ơi thằng này phụt cả nước miếng Vì nhận ra Thứ dính trên mặt mình chính là cứt chó Bên này lão vậu cũng hết sức khoang măng Đứng chết cứng cả người Chưa kịp hỏi thì thằng sụn giọng no lắng điển vang lên Thằng, thằng lẹo đâu? Bây giờ cả đám mới nhận ra thằng quỷ con đơ biến tỷ đầu mất. Láo vào gãi đầu, chẳng ai biết rằng trong nhà bà Nam Lẹo, thằng nhóc còn đang liền vào qua khe ngờ do tấm gỗ dựng làm vách nhà. nó chùi vào trong nhà rồi hồn nhiên đi tung tăng, trả lại cái giường nơi bà Nam Lẹo đang ngủ và vào mặt của bà một cái. Bà Nam Lẹo đang ngủ ngon bị ai đó vào vào mặt thì tình linh ngồi dậy. Bà ta chả thấy ai vì thằng Lẹo nhỏ quá, còn đứng nấp sau thành giường. Không thấy có ai bà năm Lẹo ngàn lưng tiếp tục đi ngủ Thì giật mình khi nghe giọng của một đứa con nít trong nhà của mình Bà ơi, nhà bà có trộm đó bán năm Lẹo vốn chỉ sống một mình không chồng không con Và tất nhiên trong nhà không có con nít Vậy mà giờ nửa đêm lại nghe tính trẻ con cho nên bà sợ lắm Bà hoàng hốt ngồi bật dậy Trộm chăn kín cả người chỉ để lộ ra cái mặt Cố gắng tìm chung quanh Ngay gần đó giọng của thằng Lẹo lại vang lên Bà ơi, có người trộm buông chuối. Bà Năm Lẹo hoàng quá nên tâm lý trở nên để hoảng loạn nhìn gà hoác quốc. Nghe thấy tiếng của đứt trẻ con trong nhà mình thì lại càng sợ thêm. Bây giờ thằng Lẹo đang hồn nhiên chạy trong nhà của bà. Nhưng cái thành dường cao quá, bà không thấy được thân dưới. Thành thử ra là chỉ nhìn cái đầu với một phần cổ của thằng quỷ ấy, như kiểu lướt đi chứ chẳng phải chạy. Bà Năm lẻo rú đền sợ hãi, có rúng cả người ở trên giường Bà ta đầu có biết được rằng đó chỉ là đứa bé ngay tuổi Thằng Lẹo bỏ đi rồi chui theo cái đố ngọng ra ngoài Hết sức vui tươi và hồn nhiên Trong nhà bà Năm Lẹo sợ lắm Nhưng chỉ trong thắng chốc bà nhớ đến câu nói của đứa trẻ vừa rồi Rằng bồng chuối chín mà còn chưa kịp chặt xuống của mình đã bị trộm Ngày trước bà cũng có chồng sau đó mới bỏ nhau và không còn sống chung nữa Trong thời gian đấy cũng có thai nhưng bị xảy Giờ đây bà năm lại cho rằng bóng ma của đứa trẻ vừa xuất hiện trong nhà mình Chính là đứa con chưa kịp chào đời hiện về báo mộng cho bà biết nhà mình đang có trộm Nỗi sợ hãi qua đi, cơn tức giận ập tới Bà năm lẹo vọt khỏi giường chạy thẳng xuống bếp Cầm lấy con dao phải sắc lẹm sốc sang ngoài Bên ngoài kia ba tin hoa quà tầng Thấy thằng lẹo trở lại thì an tâm Cầm bùng chuối chuẩn bị ra về Vừa đi đường mấy bước thì sau lưng có tính đập cửa cùng với tính chửi Còn mẹ mấy cái thằng ôn con Dám vào nhà bà ăn trộm hả Ta bắt được tới chém cả lũ Phía trước bà tiền nhận ra mình đã bị phát hiện Giờ bồn chuối cũng chẳng còn quan trọng nữa Phải chạy thoát thân Và cứ như vậy Hai thằng ôn con dồn hết sức lực Ném bồn chuối đi Bồn chuối nặng là như vậy Nhưng bị chúng ném thẳng đi không chung Mày đi đâu thì chả biết Trước cửa nhà bếp vừa bị đạp tung Bà năm lẹo chạy sổ ra Cũng không mất nhiều thời gian thế bà bóng đen đang bỏ chạy Bên cạnh có một bóng nhỏ khác nhưng không để ý. Thấy bà kẻ trộm có ý định bỏ chạy, bà năm Lẹo toàn đuổi theo bắt cho bằng được. Nhưng đứng cựng lại, người như chết cứng cái thấy trong tầm mắt. Từ trên cao có thứ gì đó nhìn như buồn chuối lớn đang bay thẳng vào mặt của mình. Bà Nam Lẹo chỉ còn biết đứng chết chân, hơi thở thất cứng, kiếm nốt thêm một ngụm nước bọt. Cũng đã lúc buồng chuối bay thẳng vào mặt. cả người của bà buông thỏng bất tỉnh không còn biết gì nữa. Ngoài đường ba tên một già ngay trẻ Còn thêm một đứa con nít chạy sang một đoạn thì dừng lại Cuối dập người thờ hồng hộc Cả đám chẳng hiểu vì sao bà năm Lẹo phát hiện ra Cho đến khi ngoái sang nhìn thấy cái bản mặt hãm tài Và đồ cười ngây thơ vô số tội của thằng con Cả bà tự vào vào mặt của mình chỉ biết thăng trời với thằng quỷ này Chúng tiệt nối trở về Lão vậu trở về nhà mặt có chút tiếc rẻ vì đang thèm chuối May mà lúc này vẫn còn kịp chụp được một quản để ăn Âu cũng là ăn ủi được phần nào Mà hết cửa đỉnh vào trong nhà lão dừng chân ngó nhìn ra Vào khoảng không gian đen đặc Mặt nhú cả lại lão tự đầm bầm Trong làng lại xuất hiện thứ gì đây Cái cảm giác này Lão dường như cảm thấy trong nặng của mình Có một làn âm khí vừa mới xuất hiện Cũng đã rất lâu lão mới thấy bản thân hiện lên một cảm giác khó chịu như vậy Trên con đường một dáng người đàn ông thất thiểu Một dáng ngu ngơ Chân đi lào đảo bước xiên bước xẹo Có lúc đi trên con đường dốc không vững Mà ngã lăn vật xuống dưới Nắm im một hồi ông ta đứng dậy tiếp tục đào bước đi Nhìn như lần điên dại miệng đầm bẩm nói Cho tôi ăn cơm, cho tôi ăn cơm Người đàn ông cứ nói điên dại Đi tìm một đoạn rừng chân trước cổng của một ngôi nhà Mặt ngẩn ngơ nhìn vào bên trong Bất ngờ kính cổng được bật mở, người đàn ông chẳng ngận ngại đi vào bên trong, Giọng nói vẫn vắng đêm. Cho tư ăn cơm, Cho tôi tắm, Cho tư ngủ. Bột sau buổi ăn trộm bất thành trở về, Trong trạng thái vẫn còn đang ngà ngà say, Vì một ngày uống rượu không xuất đi nào. Cái mặt dính cất chó thứ quá chẳng chịu được, Cho nên vẫn ra sau để rửa. đoàn mới tò mò vào bên trong, Nằm vật ra giường bột quay sang ôm vợ, Sợ miền vẫn còn tình mà mình đến giờ mới về. Cho nên thằng mắt dậy cất tiếng ngà ngàn nịnh hót. Vợ chân xin lỗi nha, anh về muộn. Công lâu lắm rồi mới uống rượu, vợ đừng đánh anh nha. Thế còn miền im lặng không nói gì. Thằng bồn cảm thấy an tâm ôm chặt bụng của vợ. Miệng nằm một nụ cười nhắm mắt đi ngủ. Nhưng bột thế hơi đà. Còn miền xinh đẹp người thon thả. tự nhiên hôm nay thì bụng con này tròn xoe. Cứ như thế... Ngay đầu tức nó mở bừng mắt Nhìn giống hơi phấn khích và chờ đợi hỏi Ồ vợ có thai à Sao vợ không có nói cho anh Bụng tròn xoe thế này Đối diện người nằm bên cạnh bột im du Cả người bị mền che kín Ngay miền ngại cho nên bột luyến thắng Trời đất ơi Có lúc nào mà chẳng chịu báo về anh một tiếng cho anh vui Trách thì trách vậy thôi Chứ nó vui lắm Tại vẫn luồn qua lớp áo để xoa bụng của vợ Còn ngoan của bố hộ Không được đàm cho mẹ đau nghe chưa Xong buồn ngủ quá Cho nên bột dừng tay Để yên trên bụng của vợ chuẩn bị đi ngủ mà giọng nói chuyển tới Nhưng bột không nghe rõ Vì đã chầm trạng thái nửa tỉnh nửa mơ Cho tôi ngủ Để cho tôi ngủ Vẫn nghĩ là vợ nói Cho nên bột chấp miệng trả lời Ờ vợ ngủ đi Vợ ngủ ngon nha Bột tiếp tục đi vào trong giấc ngủ Miệng vẫn cười tươi không ngậm lại được Thế nhưng cảm thấy điều gì không đúng, cái gì đó nó lấn cấn lắm mà chưa nhớ ra. một ngồi dậy cái đầu đến mấy lần cố gắng nhớ lại. Hôm nay được một ngày nhậu nhẹt âu cũng phải là chuyện đơn giản. Kể từ khi lấy vợ bột như bị vợ nó kèm cho khắp hết Hôm nay chẳng phải có lý do gì đó cho nên nó mới có thể tụ tập với đám bạn trí cốt. Cũng ông thầy đáng yêu của mình như vậy. Phật nhồi nhớ ra việc con Miên về bên nhà nó với bà Khẩy một hôm cho đỡ nhớ nhà. Bọn biết rõ chuyện con này đã về bên đó Thì không có chuyện bỏ về ngay Cho nên người nằm bên cạnh là ai Nó không nghĩ đó là âm binh của lão vầu Vì nó có làm cho nó Phật lòng đâu Và lý do khác để nó chắc chắn Đây không phải âm binh của lão vầu Là vì mỗi lần phát hiện ra Con quỷ ấy nó lại dí nó vòng vòng Chứ chẳng nằm yên như vậy Bọn run dày trồm lấy bàn tay Rồi kéo lấy cái mền ra Ngày đập tức đã đạt người ngành Của một gái đàn ông hơn nó nhiều tuổi Đang nằm trên giường Mắt nhắm tịt, miệng thì đẹp chẹp nói Để cho tôi ngủ Để cho tôi ngủ có hoảng hốt vì trong nhà Có người đàn ông nạ mặt Bột rút lên vì nghĩ đó là ma Chả đã đôi, thầy vầu ơi cứu con một chạy thằng Sang nhà lão vầu Lúc này lão cũng chỉ vừa đi vào giấc ngủ Lão ngồi bật giày trợn cả mắt Nhìn ra ngoài cửa rồi đập bẩm mỹ Thầy ơi, thầy cứu con với Con ma, thầy con ma Lão nhận ra giọng của thằng ôn con Già gà đã mất ngủ Người mệt chẳng chịu được Vừa mới thiêu thiêu đã bị gọi dậy Lão liền chửi ẩm cả lên Cái con mẹ thằng chó này Mà có cái gì thì để mai Giờ này ngủ cái đã Mà thì cũng cần phải ngủ chứ Đình kể luôn cho nó gào thế nào Thì những bắn tay của bà còn đã vung qua Và vào mặt của lão một cái Chịu không định ra mở cửa để nó gào ẩm lên vậy hả? Lão vào ôm cái mỏ đau đớn thốt ra một câu vì bực. Chứ bà không ra mở mở để còn báo tôi. Ngay lập tức lão bị vả cho một cái đầu điếng mới hợp mực ngồi dậy. Chuyện này thằng mất dậy kia có được yên với lão. Bước ra mở cửa thấy thằng quỷ đang đứng run dậy. Lão ngất nàm rồi hỏi Ê chứ làm sao? Đửa đêm không ngủ đi. Tiên sư nhà mày còn mò qua đây báo hại ông. Bị vả cho hai cái rõ đâu. Thầy ơi! Trong nhà con có con vong nam Sợ lắm thể qua coi thêm thế nào Đứng như bản tính của mình Dù đang bững nhưng nghe thấy trong đẳng có ma Lão thuộc cái bản mặt tức tối Giọng nghiêm túc bảo Cái gì? Trong nhà mày có ma đẹp gái không? Đẹp đẹp cái gì hả thầy? Đó là vong nam Bông nó phí ra như con lợn đói ấy Nó mà sinh thì con cũng ngủ rồi Chứ đâu đến được gọi thầy Lắp vào liền chất nằn rồi bảo Thế thôi mày về đi Tưởng ngon lành gì chứ Còn ma nam thì mày tự đi mà húp, thế nha ta đi ngủ đây. Thầy, sao thầy phụ Phàng thế? Ma nam thì nó cũng đảm ma, sợ bỏ mẹ đi được. Thầy cứu con, mai con cúng à quên, con mua cho thầy thịt bò về ăn. Lóc vào gật đống ngay, miệng cười nhầm nhở đi theo thằng bột về nhà. Tên nơi chẳng thích con vòng nằm ấy đâu, thằng bột vội vã bảo. đầy thầy này, lúc nãy nó còn nằm trên giường của con đi thầy. Láu vẩu thắc mắc hỏi vì quên mất chuyện con Miên đang về nhà bà Khẩy do thằng Bột kể lại Ê chứ con Miên đâu Hay là bị con Vong ấy nó bắt đi làm vợ rồi Không Vợ của con là của con Cái thằng nào dám động vào con vả chết mẹ nữa chứ Vợ con nó về bên ngoại Con nói với thầy rồi cứ mà Láu vẩu cười ngại gật đầu sau nhìn trước giường ọp ẹp khiếp qua thôi Cho mày làm cái gì muốn sập cả giường thế này Bột cũng không nhìn được mà ngẩn ngơ đáp Thì vợ chồng con tìm hiểu xem con trốn nó liếm cái gì đó thầy Xong mặt của nó đẩn ra như cái điếu cày Nó vội gạt đi Trời đất ơi thầy hỏi cái gì thế Xin nữa thì tuyệt miệng nó hết ra rồi Lắp vào cười okay, đều xong vào Nói chứ đúng là trong nhà này công khí mạnh đấy Nhưng mà nó không còn ở đây Chắc là nó bỏ đi rồi Một liền hoàng sợ Thôi chết Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy Trong nhà công khí thì sao mà sống được Đơn giản thôi Đột cây nhà này đi, xây cây mới Né xong lão tiếp tục im lặng Để ý chung quanh Xem con ma vừa xuất hiện ở đây nó là loại ma nào Đang mãi mê tìm kiếm thể lão khịt mũi Mặt mày khó chịu vì người thích cái mùi gì đó khen khét Miệng của lão hỏi Ủa thế chưa mày có người thích cái mùi gì không Một không trả lời Lão vẫn người thích cái mùi khét khét Và ngắt hơi liên tục Lão phải vội quay lại sau lưng Thì hỡi ôi cái thằng ôn con kia đang nhảnh lửa tự đốt nhà của mình. Lão vội lao tứ rồi chửi. chờ đất ơi bồ ơi, mày điên hả? Sao lại tự đốt nhà mình? ở thì thầy bảo con đốt còn gì nữa? Nhà này ở được nữa đâu? Thôi tao xin mày đó, tao đùa. chôn chôn Việt Nam. Sao mày làm thật thế hả? Bột nghe xong thì gãi đầu. Ủa thầy đùa hả? Ờ, tao đùa, tao đùa đấy. Xong cả hai hoa khẳng khẳng vì tấm ván gỗ đã bắt đửa, gói bay mụ mịt. Khoảng quá mới cháy ra ngoài lấy nước để dập lửa, may mà còn cứu kịp. Một lúc sau lúc này vẫn còn quá nửa đêm, ngọn lửa mới được dập thắt, khai bốc lên ngụt ngụt, hai tên bước ra khỏi nhà mặt đen như là con di thui. Miệng thở ra cả khói, nó vào giọng vẫn thỉ thảo yếu ướt. Mẹ nó chứ, tí thì chết cái thằng ngu này chứ. Một cười ngại ngùng rồi đáp, thì ai biết đâu chứ, thầy bảo sao được con nghe vậy thôi. Lão Vậu tận lưỡi nhanh nhó về cái thằng này nó quá ngu. Mai mốt để con ra còn ngu như thằng này thì chỉ có nước là độn thổ mà thôi. Môi nhà được cứu trong găng tức, Lão Vậu vẫn căng thẳng bảo. Lần mình có chuyện rồi đấy, bảo chóng tìm ra nó ở đâu, không thì tai họa mất. Thế thì mình tìm nó ở đâu hả thấy? Ô hai cái thằng này, tao mà biết nó đâu cần gì phải đi tìm. Ờ nhỉ, thế mà con không nghĩ ra. Bồn nghĩ gì đó rồi bảo. Tối nay con qua nhà thấy ngủ ké nha, con sợ lắm. Lão cũng ẩm mờ đồng ý, xong cả ngay đóng cửa đi qua nhà lão vầu. có một hai hôm thì lão vầu và thằng ôn con đất tìm kiếm, thế nhưng chẳng hề phát hiện ra được vong nam đắt lèn vào trong nhà cửa bột ở đâu. Chỉ lâu lâu lắm mới tìm ra được một chút ẩm khí. Một đêm nọ trong ngôi nhà mộc mạc, không đầu khác chính là nhà của ông đù, thằng chấn và bà bé đang ngủ say. Còn ông ta thì đăng miên man chưa thể ngủ được. Thật còn quả đảo sau khi được thề vậu cứu khỏi bị con ma nó ảnh. Thì vẫn chưa chịu sửa đổi tính nết. Ăn chơi tối ngày chẳng mấy kia ở nhà. Cái như vậy thì sớm ngày cũng sẽ đại chuyện. Láo đồ suy nghĩ tìm cách cho con trai rời khỏi cái nơi khỉ ho có gái này. cái đó thì mới có cơ hội để thay đổi. Đang nằm suy tư thì lão trượt nghe trong nhà có tiếng động lạ. Tiếng lụng đống như là ai đó đang lụng loại lúc to lúc nhỏ. Ban đầu cứ nghĩ rằng mình nghe nhầm hoặc do chuột bọ chạy qua, làm đồ đặc bị xây dịch. Nhưng mái âm thanh đó vẫn không chịu dừng lại. Lão nghe đúng thật trong nhà có tiếng lụng loại, tiếng kim loại ma sắt vào nhau nghe rất kỳ dị. Trong một thoáng lão đù ớn lạnh cả người, và nghĩ thằng quý tử nhà mình dẫn về đây cái thứ quỷ quái gì hay sao? Lão đù đứng dậy tiến tim mở cửa bước ra khỏi phòng, Dón dén hướng tới phòng của thằng Trấn. Lúc này tiếng lục đoại vẫn khẽ khẽ vang lên. Lão hít thở một hơi thật sâu bước đi thật nhẹ. Một lúc sau vẫn không tiếp cận được phòng của Trấn. Giống như lần trước, Lão ghé mắt nhìn qua khen hở nhìn vào trong phòng Tối quá chẳng nhìn được gì. Lão đổ nhăn mặt cố gắng quan sát thật kỹ nhưng không có gì kỳ lạ. Mà thật ra nếu có chữ chắc đã thấy được vì trong kia rất tối. Quan sát một hồi không phát hiện được gì, lão đùi trượt ngẩn ra vì khi âm thanh lục đục trong nhà còn vang lên. Tuy nhiên không phải là từ trong phòng của chấn, mà lại ở một nơi khác, là hướng mắt nhìn qua phía bên tay phải, tiến về phía nhà bếp. Đúng vậy, cái tiếng lục lõi phát ra từ trong đó, ngài như có kẻ nào đó đang ăn vụng. Lão thầm chửi, mẹ cái thằng ôn con, nửa đêm không ngủ mò xuống bếp ăn vụng, tao cho mày một chận mới được cái thằng trời đánh. Lão đồ nghĩ rằng có người ăn vụn Và người đó không ai khác chính là thằng quý tử nhà mình Còn nhớ ra thêm cái nồi cá kho Mà bà bé nấu rất ngon Không mau xuống tận cho nó một trận thì có mà hết cả nồi chứ trả chơi Không một chút e sợ Lão đồ ba chân bốn cằn chạy xuống bếp Và đúng như suy nghĩ Vừa tới nơi lão thấy bóng người đen thuy Đang cố gắng vết sạch nồi cá kho Máu rổ lên não Lão đồ chửi đầm cái thằng mất dạy Ai cho mày ăn cá của tao hả cái thằng chó đẻ? Mày có thả cái nồi xuống không thì báo? Cái bóng đen không hề cứ chút quan tâm Với tiếng quát của lão Mà vẫn tiếp tục ăn Dường như đằng bốc bằng tay Rồi cho thẳng vào mồm Nhài nhộm nhòm Miệng nói thầm giọng như ngây dại Ngon quá Lâu lắm rồi mới ăn được một bữa chất lượng như vậy Nói xong hắn lại nhài nhộm nhòm Nhài như chưa từng được nhai Chẳng có chút bận tâm nào cả Ở bên này lão đồ vẫn nghĩ Rất là thằng con trời đánh của mình Thế nó còn chẳng bận tâm tới mình Lão tức lắm Máu dồn lên não Đò bừng cả hai tay Lão lào tới chụp lấy cái nồi rồi cố gắng lại Mẹ mày chẳng ai cho tao Mày buông ra cái thằng mất dậy Mày dám ăn vụng nồi cá của tao hả Vừa trời vừa răng thật mạnh Nhưng cái đối diện Cũng không vừa mà ra sức kéo lại Cái như thế cả hai bên răng coi nhau Lão đù bây giờ vẫn chửi đầm Mày có buông ra không thì bảo Trả cái nồi cá cho tao đi Đấm bỏ mẹ mới bây giờ Trong nhà lúc bấy giờ thằng Trấn cùng bà bé Bị tiếng chửi của lão đù làm cho tỉnh giấc Cả hai khó chịu mở cửa đi ra ngoài xem có chuyện gì Thằng Trấn bây giờ miệng còn ngắp ngắp chưa hiểu có chuyện gì Giờ tới cửa nhìn là tiếng rằng co Thì mới hiểu ra hình như trong nhà mình có trộm Lão đù đang cố gắng rằng co với kẻ đó Ngay lập tức thằng Trấn con của bà bé vợ cũng đủ lao súng bếp Miệng của nó nói lớn Bố ơi để con giúp bố Láo đủ lúc này vì quá điên tiếp Rằng mãi công được nổi cá Láo chẳng nghe thấy con của mình phát ra ở nơi khác Đèn đổi thế nào khi thằng Trấn vừa lo mặt qua dàn bếp Thì bên này láo đủ vào cái bí ẩn kia chặt tay khỏi nổi cá Cái nổi bị kéo chật mạnh khỏi tay của lão Rồi thằng đà bay tới Đáng luôn vào đầu của thằng kia đừng chưa buồn đống rộng mỡ giao vị còn ở bên trong nổi bà bé có cá lại thích bò và nhiều hạt tiêu nên thằng ôn con hắtt sĩ đến bờ cả ngươi tai mắt câyẻ không mở ra được đau đủ lúc bấy giờ thích con trai của mình xuất hiện thì uống ước không hiểu chuyện gì thằng trấn đã đây để cái tên vừa giành nổi cá với lão là ai thế những kinh hoành lại thì chẳng thích kẻ đó đầu nữa Lao đồ gãi đầu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Mặt ngơ ngác nhìn ra như là cái điếu cày Ở bên này thằng chấn là kẻ phải chịu hậu quả nặng nề nhất Cả đêm hôm ấy gãi chẳng ngủ được Vì hạt tiêu nó sống vào trong mũi Hát gì đến muốn bất tỉnh Chỉ vài hôm sau trong làng phòng trở nên náo loạn Dân làng đã kéo nhau đến nhà lão vầu Để báo vệ việc đêm đêm Có một kẻ bí ẩn kèn vào trong nhà Có nhà thì bị ăn vụng Có nhà thì cái đó còn ngang nhiên trôi vào tắm rửa, đặc biệt là nhà của bà nụ. Bà kể chiều hôm qua khi đang tắm, kẻ ra thì có hơi ngại, nhưng sự việc cấp bách không thể giấu. Bà ta ngồi tắm rửa trong cái nhà tắm lập bằng mấy tấm tôn đã huyền gì, thì sau lưng tự nhiên lại có người. Ban đầu thì bà nghĩ đó là lão tôn trồng của mình thì có vẻ đỏ mặt báo. Trời đất ơi, già rồi mà còn muốn tắm chung á hả, cái ông này kỳ ghê đó. Nói vậy thôi chứ mặt của bà đỏ bừng, khoái bỏ mẹ ra còn bầy đặt. Bà ta không dám ngoành đầu lại, mà cứ để chồng vào trong tắm chung, chứ không đuổi ra ngoài. Sau lưng kẻ đó im lặng cứ như vậy tín vào, chẳng nói thêm một lời. Nghe tiếng người cười đồ sau lưng của mình, bà nộ càng thêm ngại. Nghĩ chẳng lẽ hôm nay cái thằng cha này hồi xuân muốn bày cái trò gì hay sao? Mà kệ, như vậy cũng chả sao cả. Kẻ sau lưng cười đồ xong thì liền tín lại, ngồi xuống bên cạnh, cho nói chẳng rằng đưa tay múc nước tắm. Bà nộ thế như vậy thì hơi thất vọng. Nấy giờ bà còn nghĩ láo chồng sẽ sối nước tắm cho mình như hồi mới cưới nhau. Bà liền tặc lưỡi rồi bảo, Cái ông này, đòi tắm chung với người ta mà lại tự tắm thế hả? Ông hết thương tôi rồi sao? Bà ta nói giọng nhũng niệu, kẻ sau lưng không đáp mà múc nước sối lên người của bà một cách nhẹ nhàng. Còn đưa tay lên xoa khắp lưng của bà Khiến bà nụ cảm thấy thoải mái bà bảo Đấy, phải như vậy chứ Những số nước cứ như vậy tiếp tục rộn lên người của bà nụ Bà nói tới đâu kẻ đằng sau làm tới đó Bà ta cũng được cách thật thà Nghĩ mình hồi xuân trở về cái thời còn đôi mươi Làm bộ ngại ngần không dám quay lại nhìn chầm Mặt đỏ bừng bừng quýt gầm xuống Mặc cho lão muốn làm gì thì làm Có khi mai mốt kiếm thêm đứa nữa cũng được. Trước cổng nhà lão tồn. Sau một phên nhậu nhẹt đã đời. Cùng đám anh em bợm nhậu. Thì bây giờ cũng ngà ngà say trở về. Mắt trộn ngược cả lên. Chân đi không vững mặt đầu bừng vì diệu. Vừa đi vừa lèm bèm nói. Mồi ngon phải có bạn hiền. Bạn hiền không có. Nhưng mà mồi ngon. Anh nói xả lư đã đời. Lão mở cổng đi vào trong nhà. Bước chân khổng vững. Và tới rừng thể lão nằm tuyệt ra. Miệng thở phì phò. Để ngủ luôn nhưng nóng nực quá chẳng chịu được. Thế là phải lọ mọ đi tới cái nhà tắm. Làm phát cho nó mát rồi vào ngủ cho sướng. Vừa đi lão vừa ở lên vài tiếng. Phả ra cái mùi nồng nạc diệu. Lý trí bị men làm cho mù mờ chẳng kiểm soát được. Lần mò mãi tới được gần cái nhà tắm. Lại nghe trong đó có tiếng bà nụ nói khẽ khẻ. Đúng cái chỗ đó đó mạnh vào. Mạnh vào đang say nhưng nghe tiếng riêng gì Như rất mật vào tay Lão tỉnh táo lại ngay nhau mày mà nghe lại Đúng rồi chồng à Cái chỗ đó đó Mạnh vào Ôi da ơi Yêu chồng quá Lão tổn đỡ cầm mật Đứng nghiêng người Mắt lừ đừ say đưa tay lên Tự trời vào mặt của mình rồi lầm bầm Chồng Ủa Mình là chồng mày nhỉ Còn say nhưng mà lão vẫn nhớ ra mình là chồng của bản nụ Thế thì cái tên đang làm cho bà riêng gì trong nhà tắm là ai Lão tồn đập bay cái cửa tôn Bên trong đập vào mắt của lão là cảnh tượng Một gác đàn ông cùng bà nụ không mảnh vải che thân đang ngồi cạnh nhau Tay của thằng mất dậy kia còn đang đặt lên lưng của bà Lão tồn bây giờ điên tiết trời đống Chà đất đôi Vợ ơi là vợ Ngày này tuổi rời còn làm ba cái chó lăng nhăng hả Có nhục tôi không chứ lại Bên trong bà nụ cũng hết sức bàng hoàng với chuyện vừa xảy ra. Bà quay lại thì thấy sau lưng của mình, ở trước cửa nhà tắm chính là lão tồn. Còn kẻ sau lưng của mình là thằng cha lạ hoắc chưa nhìn thấy bao giờ. Bà nụ hoảng hút vừa lấy quần áo mặc lại rồi nghe toán cả lên. Còn mẹ cái thằng biến thái, mày là thằng nào dám dình bà tắm hả? Cần chưa kịp chút dần vì tình biến thái, bà nụ đã bị lão tồn đang xây mềm. Lão vì tức quá cầm khúc gỗ giật bà chạy vòng vòng khắp làng Khiến cho bà chỉ còn biết van xin Ông ơi Ông tha cho tôi tôi có biết gì đâu Còn chối hả Rõ rành rành như vậy còn chối Mẹ mày Nhìn lúc ông đi nhậu ở nhà tòm tem thằng khác Thằng đó có gì hơn tao hả Chảy muốn chảy cắn nước mắt Bà đồ vẫn không nhịn được mà nói Khi nhớ lại gương mặt của tiên biến thái à, Thì nó đẹp trai hơn ông À cái con mộ này Lại còn bênh nó, hôm nay mày chết với ông. Bà nội chạy như chối chết trong làng. May mà lão tuồn xe quá vấp vầy cũng đã ngã xuống bất tỉnh nhân sự, ủ cả đầu lên. Đến khi tỉnh lại chẳng còn nhớ gì nữa. Chỉ có lâu lâu nhìn mặt vợ của mình lão như nhớ chuyện gì. Bà nội thấy mấy người trong làng cũng bị kẻ lạ đột nhập làm đùa trò, nhưng không nghĩ là trộm, vì ai cũng chỉ thấy trong tích tác hắn đã biến mất. Không phải là người bình thường Cho nên quả báo với lão vầu Là cũng đang tìm kiếm kẻ này Nên thu thầm đủ loại thông tin Nhưng cũng chưa đủ để tìm kiếm Trong làng còn biết bao nhiêu là nhà Ai biết được con vòng nàm ấy xuất hiện Ở nhà nào để mai phục được chứ Sau đó thằng bồn mới nhớ ra Lúc nó còn vòng đột nhập vào trong nhà của mình Và thốt ra cái gì là Cho tôi ăn, cho tôi ngủ, cho tôi tắm Lão vầu nghe xong thì cố gắng liên kích lại Như vậy con ma ấy có vẻ không có ý ngại người. Lão thở phào nhưng cũng không trần trừ mà dặn. Bột này, hôm nay mày bảo con Miên nó về nhà mẹ nó đi. Mày còn nấu thức ăn để thật nhiều vào, đừng có ăn. Bột không hiểu ý liền hỏi. Thế thì con nấu không ăn để đó cho thầy quan vụng hả? Vụng vụng cái mà mẹ mày đó. Nó có lẽ giống như mà đói, thèm ăn và thèm ngủ. Để thức ăn trong nhà mình dụ chúng xuất hiện, hiểu chưa? Bột gật đầu ra chiều đã nhiều Ngày sau đó mọi sự được chuẩn bị kỹ lưỡng Mà đêm buông xuống trong nhà bột tối tăm Chẳng có chút ánh sáng Thằng ôn vật ấy cũng chẳng có ở nhà Mà đang cùng đồng đội ẩn mình Trên một cây khá cao Ngồi trên cây hai thằng đầm mối xoành xoạch Ngứa chẳng chịu được Cả hai cố gắng quan sát ngôi nhà Xem có kẻ nào xuất hiện không Thằng sột ngồi ở cạnh bên dưới Vừa cảm thấy có thứ gì đó chéo lên Nhưng bị gió thổi tới làm cho xít ngã Cho nên nó thu người lại Bên trên bột ngồi im nhìn vào nhà của mình Mà đến gần nửa đêm mà chẳng có kẻ nào nó lầm bầm Mẹ cái lão này Làm gì có ai xuất hiện đâu Chắc lão đoán sai rồi Xong đột nhiên nó thấy cơ bàn tay chụm vào mình cho nên giật mình Nhìn xuống thì lại chẳng có ai Nó thầm chửi thằng ôn ở phía dưới Mẹ mày làm cái trò gì đấy sợ chết đi được Ô hay ta có làm cái mẹ gì đâu Bỏ đầm mưa xong không chửi thêm mà nhìn thẳng vào trong nhà Vẫn không có ai khác ở đây, chỉ có bàn tay đang điên tụng chậm vào mông của mình, đang vắt qua nhành cây. Bột bây giờ cuối xuống chửi, mẹ cái thằng kia, sao mày rờ mông tao? Ô hay, tao ở dưới nãy giờ rờ mông mày làm cái gì? Mông mày toàn ghẻ đó. Ghẻ kệ tao, cái thằng biến thái. Nói xong, bột quay lại nhìn về ngôi nhà, chẳng biết đã nhành cây phía sau, ở góc khuất mà cả ngày đều không nhìn thấy, có một bóng người nhỏ xíu ngồi vắt vẻo Nó thỏ tay qua chọc vào mông của bột điền tục. Không còn nhịn được nữa, thằng ôn còn nhón người dậy chú xuống, Để lỗ luôn bộ cầm mông nhìn lên bột điền chửi. Còn mẹ mày, cay cay, úi ra đau chết mất. Thằng mất dậy này còn chưa kịp nó nghít câu, Thì liền cảm nhận được một cơn đau đến. Cơ đầu như chết đi sống lại, Vì lỗ đít biện, ngón tay của ai đó chọt thẳng vào. Còn nghe đừng tiếng vận công ở đằng sau. Đàn chỉ thần câm. Ngay sau đó tiếng cộp bột va và chạm vật thân cây, nó và vào luận vật thằng Sồn đang ngồi ở dưới rồi kéo xuống. Hai thằng ngã ầm mặt đất, lăn lộn mấy vòng khớp thét chồm đầu đến. Sồn đang muốn rủi lơ, quần bột thì đau lắm nhưng chẳng dám ngất mà phải đưa ngay tay ôm đít của mình. Nó nhăn nhó mãi không thôi. Bên trên cái phát ra tiếng cười nẻ của một đứa con nít. Thằng Sồn sau cơn đau mới đứng dậy suýt xoa, nó nghe cái điều cười này quen lắm. Hẹn như là đang nghe ở đâu đó rồi thì phải. Xong nó ngón lên trên cây thì hỡi ôi. Trên đó thằng quỷ sứ tên lẹo đang ngồi vắt vèo. Nhìn hai thằng mà cười. Xuân ư ư hấp hấy mấy hơi rồi mới nói được. Ôi dồi ôi con ơi là con. Sao mày trào lên thế này hả con? Thằng lẹo ngồi trên cây vẫn cười lên nắc nẻ. Mặc cho bố nó vằn xin bên dưới. Bố xin mày đấy xuống đây. Lẹo ơi xuống đây con. Cuối cùng thằng quỷ con cũng lèo tốt xuống Một cách vô cùng nhẹ nhàng Sột kinh ngạc Thằng lèo mới chỉ 2 tuổi sao có thể treo được như vậy chứ Cái cây này ban nãy hai thằng vất vả lắm mới treo được Lão vậu sau đó có mặt lão hỏi Thì có ai xuất hiện không Chỉ có cái thằng quỷ này thôi Sột liền hỏi ngay về chuyện ban nãy Lão điền trả lời Thì cái thằng bé này cũng không phải là người bình thường đâu Theo tao thì thấy cái thằng này Đã điều kiện được âm binh rồi đấy Thằng Sôn chưa kịp phản đứng gì Vì chuyện này bột liền báo Sao có chuyện được như vậy hả thầy Nói mấy hai tuổi mà Xong thằng ngũ ấy quay sang nhìn lẹo Thằng lẹo cười tươi mắt chớp chớp Đột nhiên bột bị thứ gì đó Thắng thẳng vào mặt Mắt trợn ngực như bốn sủi đợt tại chỗ Láo vào tạc lưỡi cười đều rồi bảo Mày hả mày Tao nói mày không có tin Xong láo ra đầu thằng lẹo rồi báo Cháu của ông giỏi đấy mày mua theo học đạo nha. Thằng Lẹo ngây thơ liền đáp, vâng. Xong đột nhiên Lẹo chỉ tay vào trong nhà cửa bột. Người đó ở trong nhà, người đó bị điên, người đó bị mang hành Đấy, cho mày nghe chưa? Mày vào đó xem sao. Xong lão mới đứng mặt vì thấy một thằng còn đang ngư ngắc, thằng còn lại nằm vật ra ngất xỉu. Từ quá là mới dẫn theo thằng Lẹo đi vào bên trong. Thằng này có khả năng rất lớn cho nên lão chắc chắn ma quỷ không đụng tới. Bước vào bên trong đúng như dự đoán. Tiếng lục đùng ở bếp chuyển ra. Lão rắn một lá bùa lên cửa bếp rồi bảo. Ma quỷ phương nào sao lại dám ra làm hại người lành. Mà buông tha cho người to. Nếu không thì đừng có trách. Ở bên trong nhà văng lên một giọng nói khẳng đặc. Cho tôi ăn. Cho tôi ngủ. Cho tôi tắm. Lão vậu gắn răng nhìn vào cánh cửa. Đúng như suy nghĩ Thứ ma quyền này không có ý hại người Thế nhưng để thu phục cũng không phải là chuyện dễ Khả năng cao hồn ma của một người lúc còn sống nhưng biểu hiện thông quan là đủ hiểu nó đang bị điên giải Chỉ là muốn tìm kiếm những nhu cầu cơ bản của con người Lão bảo Mà thoát xác đi Nếu không ta dùng biện pháp mạnh đó Không Tôi muốn ăn Cho tôi ăn Cho tôi ngủ nó còn đang đôi con thì ở bên dưới Thằng lèo hiện đến một tỷ kỳ dị trong đôi mắt. Nào vùng nắm đấm thẳng vào cửa nhà bằng một đực rất mạnh. Cánh cửa lập tức bung xa. Lão vào hoàng quá đã biết chuyện này có thể chọc điên con maki thì vội vàng kéo tay của lẹo bỏ chạy. Ôi mẹ ơi cái thằng quỷ, sao mày làm thế hả, bỏ mẹ rồi. Mà bình thường đã nguy hiểm, mà điên còn nguy hiểm hơn đến mấy lần, vì bùi chú gần như không có tác dụng. Là bà này cố tìm kẽ hở của nó Để thuyết phục con ma tự nguyện Thoát khỏi người đàn ông Nhưng nó đổ bề ngay Khi thằng quỷ con vùng tay phá cửa Lão rất thằng lẹo bỏ chạy một mạch ra ngoài Vừa ra đến bên ngoài lão vừa ra hiệu Chạy mau đi Lão chạy vòn qua hai thằng mất dậy Còn đang đứng ngoài đường Hai thằng thì ông thấy rất thằng lẹo chạy Thì ngẩn ra chưa biết được điều gì Một lát xào thiết bên trong Sân bước ra là một gã đàn ông Hai thằng đứng chốc nạnh mà nhìn xem đó là ai. Phía xa xa giọng nói của lão vầu lại vang tới. Chạy đi hai thằng ngu. Nên là ma điên nó. No. Hai thằng ngu ấy. Một thằng thì còn đang ngu ngơ. Khi nghe lão nói về con trai của mình. Thằng còn lại bị âm binh nó vả cho đáng ngu. Lại còn ngu hơn. Cho đến không biết mình làm gì. Bột bấy giờ lầm bầm. Mà điên cái mẹ gì chứ vơ vần. Xong rồi tiến lại nhìn người đàn ông rồi hỏi. Ê cái thằng ra. Làm gì trong nhà tao đây ăn trộm hả Để tao bắt được tên đấm cho mày bầm mắt Không trần chừ thêm Bột liền lao tới túm lấy tên trộm Thế nhưng hắn chẳng người bỏ chạy Mà đứng im tại chỗ tay nắm lại vùng một cái Kết quả thằng bột bị đấm cho đèn mắt Bay ra xa một đoạn Sột thấy đồng đội bị đánh Thì cũng không vừa nó lao đến tấn công Nhưng kết quả chúng chẳng khác hợp đã mấy Sột bị tắng cho một cái bất tỉnh nhân sự tại chỗ Hai thằng nằm vật trên đường Nhưng các đàn ông dường như không muốn có gì thêm Nên chỉ đứng ngờ rồi vào Cho tôi ăn Cho tôi ăn đi Lao vào kéo thằng nèo chạy lời Lấy thêm đồ nghề rồi trở lại Tại nơi lão thương hai thằng ngu nằm vật giữa đường Phía trước cả đàn ông Vẫn còn đi đi lại lại Bộ ràng của người đó mất hồn không còn lý trí Miệng liên tục lầm bầm Nói mấy câu ngu ngơ Thằng xôn sau đó tỉnh lại đứng trước đồng đội Nó cố gắng đứng dậy Tay ôm lấy con mắt vì đau. Ngần lên thì lão vầu đã tới nơi thì liền chạy lại đứng cùng cho đỡ sợ. Thầy ơi, xin cho nữa thì chết. Cái thằng già nó mạnh quá. Người ta bị ma no hành chứ không phải quỷ đâu. Mà giúp họ nếu không dương khí cạn mất. Thế thì mình giúp kêu riêng hả thấy Nó cũng không hề cô ý định hại người. Bây giờ ta sẽ niệm chú vào lão buồn này. Mà lần nữa mày nắm chặt vào tay. Tiếm cơ hội đấm thẳng vào mặt của nó. Hiểu chưa Xuân gật đầu sau đó đứng chờ đợi thề niệm bùa Mãi một lúc sau mới xong Láo vào lúc này mồ hôi tú ra đầy mặt Nên không còn sức lực lão đưa bùa cho Xuân giới thảo báo Xuân à cầm lấy Nắm chặt vào tay Tìm cơ hội đóng vào mặt nó Khi con ma trong người của nó sẽ bị đánh ra ngoài Xuân gần ngủ hiểu ngay Nó nắm chặt lần lần di chuyển thẳng về hướng người đàn ông Bên kia người đó đang lăng thăng tìm lại Miệng lầm bầm rồi trượt dừng lại Khi cảm thấy sau lưng có kẻ đang áp sát mình Hiện tại người đàn ông đứng yên một chỗ Thằng bột thì nằm vật chắn ngay trước mặt Còn sột thì đang nắm chặt lá bùi trên tay mà đầy tập trung thì mình đã bị phát hiện Nên sột không đi từ từ nữa Mà dồn hết sức lao thẳng đến miệng hết lớn Có ai ta đây Hết xong sột nhắm chặt mắt mũi nào tới Hưng nắm đấm thẳng vào mặt của người đàn ông đang bị màng ảnh Chẳng biết rằng bốn bây giờ vừa tỉnh lại rồi lào đào đứng lên. Bốn ôm lấy mắt của mình rồi nhăn nhó riêng gì. Dì. Trời đất ơi, đau quá chết mất thôi. ta đang ôm lên một bên, cả hai mắt nhắm tịt. Bốn lại nghe con tiếng bước chân rụn rập đang hướng tới mình. Và tiếng hét của thằng sụt. Có ai ta đây? Bốn ngừng mặt lên tiếng hơi ôi. nó chẳng thấy gì khác ngoài nắm đấm của đồng đội đang lao thẳng vào mắt của mình. Bốn một tiếng rõ to. Có khi ở mấy lãng bên cũng nghe thấy Thằng ôn con nôm đến mắt của mình Chỉ kịp hết đêm một tiếng Rồi đổ sụp xuống ngất liệm đi tại chân xoải sang hai bên Nhìn thề thảm vô cùng Rồi đấm xong thì mở mắt Không thấy các đàn ông bà nãy Nào mới nghĩ chắc mình đã đấm chúng Trước mặt còn có dáng của một kẻ Đang nằm sụi đơ cho đến nó càng tự tin Nào ngó ra phía sau nói với thầy Thầy ơi Con làm xong rồi, làm một phát Dằm bà con ma quá là điều bình thường luôn Nói xong thằng này lại thấy ông thầy đáng yêu của mình Đang nhăn nhó tự vào vào mặt Xuân ngẩn ra không hiểu vì sao lão lại có phản ứng này Sau đó ngoái lại nhìn kẻ đang nằm vật dưới tất Thì đó là thằng bột Nó nằm sóng xoài mất trợn ngược Xuân cuối xuống xem thấy hai con mắt thằng này thâm xì Nó liền hoảng ngút Ôi bạn ơi, mình xin lỗi nhá Bà còn sống không bạn ơi tỉnh lại đi Bên này lão vỗ nhăn nhó tự vào vào mặt của mình Muốn chảy cả nước mắt Bạn ấy khi sột đấm vào mặt đồng đội Trong một thoáng lão còn trong tiếng hồn Của thằng đệ tử muốn bay cả ra ngoài Nguyên nhân chính là vì bùa của lão Là bùa để chốc ma Ra khỏi người bị nhập May mà linh hồn của thằng bột với thể xác của nó là một Cho nên hoàn toàn không bị đánh bật ra Mà có thể nhập lại được Còn đang mày ngắn ngầm Với hai thằng đệ tử Lão bất cẩn không để ý Thằng lèo đứng một bên bị bóng đen Của các đàn ông lao tới chụp lấy Nó cuồng tóm cổ thằng bé rồi gầm lên Mẹ chúng mày Tao nói cho tao ăn cho tao ăn Rồi thế vậy hoàng sợ chẳng quan tâm Nó liền lao đến rồi chửi Mày thả con tao ra Không tao đấm chết mẹ mày Lao vậu cũng hoang mang lắm Thằng lèo mới 2 tuổi bây giờ phải làm sao đây Bên này người đàn ông vẫn cười Giọng ồ mồm Cho tao ăn nếu không tao giết nó Nói xong cái này trượt cựng lại Còn mà đăng nhập vào người đàn ông bỗng thấy có điều gì sai sai Cổ thể là đứa bé đang bị bắt cóc làm con tin Không hề tỏ ra sợ hãi Thậm chí nó chỉ còn đang cười đều như có vẻ vui lắm Còn mà điền ngói sang nhìn thằng Lẹo đỡ mắt rồi hỏi Mày cười cái chó gì chứ? Lẹo bấy giờ ngây thơ Chưa muốn chơi trò chơi không? Chưa thắng cháu nói bố làm đồ ăn cho chú Nếu không thì sao? Nếu không thì chú phải thoát khỏi người đàn ông này. Bên kia lão vậu và thằng Xuân đứng ngay người. Lão vốn biết thằng này khả năng rất lớn. Thế nhưng không ngờ còn có thể bình tĩnh đến mức như vậy. Cả hai miếng thở đều chờ đợi. Thế nhưng không ngờ còn có thể bình tĩnh đến mức độ này. Cả hai miếng thở chờ đợi xem có chuyện gì xảy ra. Lão vậu cắn răng vốn biết thứ ma quyền này không có ý ngại người. Nhưng nó đang bị ép và đừng cùng Chẳng biết chuyện gì xảy ra con mà chồng thần sắc người kiên liền đáp Được Mày muốn chơi trò gì hả Láo vào và sột thở dài May mắn con ma này quả thật Nó không hề có dã tâm Điều mà nó chỉ muốn là ăn uống mà thôi Và dường như Thằng Lẹo còn có điều gì đó Khiến linh hồn của kẻ đăng nhập vào người đàn ông Trở nên tỉnh táo Không còn mấy điên giải Thằng Lẹo bấy giờ ngây thơ rồi bảo Giờ cháu với chú chơi trò đấm nhau, mỗi người một lượt, người nào la lớn hơn thì thua. Hồn mà cười tư rồi đáp, tưởng gì quá đơn giản, chấp mày đấm trước, nhắc trước là tao không có nhường mày đâu đó. Lẹo cười tết thết gật đầu, người đàn ông nhắm mắt lại dài chiều mời lẹo đấm trước. Nhìn mặt hết sức tự tin, bên này lão vầu và thằng sột càng thêm thở vào, xong tùm tìm cười nói mỉa, rồi mày xong rồi lão vỏ vẫn dưỡng như cảm thấy hồn ma kia có một nỗi u uất nào đó để cho mọi chuyện xong xuôi cần phải tìm hiểu xem bên kia người đàn ông bị may nhập bên đứa bé trên tay Đưa mặt ra mời thằng nhỏ đấm trước nó nào có ngờ được thằng ôn vung tên đấm một cái chhổi dáng cô đấm không thể tưởng tượng ấy ngay lập tức khiến con ma kia lìa khỏi sắc của người đàn ông ông ta đổ gục xuống nhưng thằng lẽ không hề bị ngã nhưng Mà chỉ nhẹ nhàng hạ xuống, như thế có thứ gì đó vừa đỡ lên nó vậy. Thằng lèo cười nắc nè chỉ tay vào hồn ma bị đánh văng ra ngoài. Chú thua rồi nha. Còn mà nằm giờ mới biết mình bị lừa. Hóa ra cái cảm giác sai sai lúc nãy chính là chuyện đứa bé này không bình thường. Nó điền tiết lao tới đỉnh tấn công, nhưng mà dường như khi nghe tiếng giọng của đảo vầu. Dừng lại đi, ngươi là người tốt, có chuyện gì hãy nói ta nghe, ta có thể giúp được. Hồn ma của người đàn ông dừng tay, thù nét mặt tức giận. Thay vào đó là một nỗi buồn tùy, ông mặt nức nở giọng nghẹn ngào. Tôi là liềm, người ở làng phệm, cách đây khá xa. Ngày trước tôi sống một mình, với một đứa con trai 4 tuổi. sự tự nhiên thằng bé mất tích. Tôi đi tìm nó cho đến hóa điên mà vẫn không thấy. Có tuyệt vọng cho một lần xảy chân ngã xuống vách núi mà chết. Từ đó linh hồn vất vườn không tìm được đường về nhà. Hồn ma cũng điên điên dại dại. Hôm nay mới tỉnh táo trở lại. Lão vào hiểu ra chuyện gì xong bảo. nay vậy ông phải cảm ơn đứa trẻ này. Chính nó giúp ông tỉnh táo đây. Lấy lại thần trí. Thì cũng giúp ông tìm đường về nhà. Hơn nữa... nó um... hỏi bất tử của đứa con trai. Sau đó thông báo một điều khiến hồn ma nức nở. Con của ông nó vẫn còn sống. Lý do vì sao nó mất tích thì tôi không biết. Nhưng bây giờ nó có cuộc sống khá tốt. Ông có an tâm siêu thoát để... Hồn ma đồng ý nghe theo người của thầy. Mọi chuyện được giải quyết. Tất cả đều được an toàn. Riêng về thằng thanh niên xấu số tuyên bột. Là phải được bạn mình bế thì mới về được. Người đàn ông lạ mặt không phải người làng phòng. Cũng có thể không phải là của mấy nặng chung quanh. Sau mấy hôm nghỉ người cũng tỉnh lại. Ông ta ở nhà lão vầu. Khi tỉnh lại thấy mấy người chung quanh mình thì hỏi. Ơ tôi đang ở đâu vậy? Lão vầu điền đáp. Không có sao. Không có sao. Có nói cho chúng tôi biết ông là ai và đến từ đâu. À tôi là Kim, người làng yên lãng tỉnh Bắc Giang. Tôi đi công việc nhưng mà xa quá thành ra bị lạc. Khi tới công làng gì đó tôi không nhớ gì nữa. Lá vỏ đón ngay đó chính là công làng mình liền bảo. Đây là làng phóm. Ông bị ma non hành đấy. Mà tôi giải quyết rồi ông cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy về. Làng yên lãng tôi cũng tự nghe qua. Khi nào ông khỏe tôi chỉ đường trông về. Ông Kim gặt đầu cảm ơn. Đúng ngày hôm sau ông xin phép rời khỏi đây để trở về nhà Không quên mời lão vào cùng với mọi người có dịp ghé qua làng chơi Tất cả đều đồng ý Thêm mấy hôm ông Kim cũng có mặt ở nhà Nhưng trong nhà vóng hoe chẳng thấy bà Kim và thằng quý tử của mình đâu Mà kể chưa vội đi đâu Ông Kim đưa đồ đạc vào trong phòng để cất Lúc này thằng con trời đánh của ông chính là thằng thuật Vốn đợt trước ông đi công việc Có một mình cho nên cũng chẳng ai biết mình bị lạc đường Cho nên cũng chẳng ai đi tìm Chính vì vậy mà thằng ôn con hôm nay Vẫn tung tăng đi phá nặng phá xóm Với chị Cốt Chính là thằng đán đần đụt Hai thằng trợ con thân nhau như hình vi bóng Ở nặng yên lãng này Ngay thẳng ra thì việc ông Kim đi lâu như vậy Ở cũng là chuyện tốt với thằng trợ con Thằng này thang hồ đi quầy phá Chẳng lo bị bố đánh Sau hôm nay khi đi chơi với bạn Nó mới nhảy chân sáo về nhà Thằng trợ con thì cười nhà mở một bên Nghĩ rằng mẹ của mình ở nhà nên dừng lại. Xón rén cẩn thận cho vợ trong Trong nhà ông Kim vẫn còn đang mải cất đặc. Trên người mặc bộ đồ khá cũ. Bộ quần áo mà láo vẩu đưa cho hôm còn ở làng phòng trông khá lạ. Thằng trợ con thỏa thẻ đi vào nhà. Nàng nghe trong phòng bố mẹ có tiếng lục đục Thì nhẹ nhàng đi qua tránh để phát hiện. Bà Kim dù thương con nhưng bà cũng đã đánh. Thì đã đánh chẳng kém gì ông Kim. Cho nên thật sợ lắm. Xoan rén tướng bức thật cẩn thận Nhưng thằng này trượt cực lại khi đang cảnh giác Và thấy trong phòng có dáng của người đàn ông Đang quay mặt vào tủ đồ Trên người mặc bộ quần áo lão hoắc Trông không giống ông Kim một tẹo nào Với đầu óc ngu si của mình Thuộc vào hàng nhất lớp từ dưới lên Thằng trời con nghĩ ngay trong nhà của mình có trộm Thằng Thuận liền nghĩ thầm ở trong đầu Dám lèn vào nhà ông ăn trộm Ông cho mày biết tay Coi ra các thuật ta đây Xong thằng thuật mất dậy này không định la lên Mà dón rén kéo cánh cửa phòng chút ở bên ngoài Sau đó chạy ra đóng luôn cửa nhà Cuối cùng chạy đi khắp làng la lối Bữa làng nước ơi có trộm Có thằng ăn trộm ở nhà cháu Ông Quân bố của đán là người nghe thấy đầu tiên nông ta sợp tới Đâu trộm ở đâu Thằng Thuận chỉ tay về phía nhà của mình Ngày sau đó đám ông Quân và mấy người trong làng chạy tới nhà thằng trọi con Thật đứng một bên non đít nhìn bản mặt hình lưỡi cày của thằng đồng đội rồi vào. Tao mà bắt được trộm, phèn này bố tao về chỗ ối tiền, hai thằng mình ăn que cay. Thật hả? em xin bố mày nhiều nhá ăn cho đã. Xong hai thằng tiếp tục đứng im chờ đợi. Bên trong nhà ông Kim vừa mới cất đặt xong, thì phát hiện ra cửa phòng bị cái đứa nào nó khóa bên ngoài. Còn chưa kịp phản đứng đang nghe tiếng nhốn nháo ở ngoài sân. Ông kim thắc mắc tự hỏi không biết trong nhà mình sẽ là chuyện gì ngày sau đó đám đàn ông trong làng yên láng ở vợ trong phòng tướng đi ông Kim đôi ông ra đấm cho từng cái muốn nghi ngờ nhân sinh ở quần bố của đắn vừa đánh vừa chửi mẹ cái thằng ôn con mẹ biết chuyện mà dám l đèn và để ăn trộm hóa cái thằng mất giấyy cho cho mày chết ông Kim là hết buồn hồi để đám người nhận gian đó là của ai họ dừng tay lại thần người vì biết mình đã đánh nhập người Sao đó ông Kim vừa lấy khúc cây mà dí cả làng chạy tán loạn. Thuật và đán đứng bên ngoài sân chẳng hiểu chuyện gì, mà đến khi người cuối cùng trong nhà chạy ra, chính là ông Kim trong bộ quần áo lạ hoắc. Thằng trợ con mới nuốt nước bọt vì hiểu chuyện gì sắp tới. Ngày đầu tiếng lá ngét của thằng Thuật vàng tới tận mãi 9 giờ tối thì mới dừng lại.